Hello, xin chào tất cả các vị đã hữu cho mừng các đủ đã quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đủ tập 1 của bộ Truyện về K kỳ vợ tiên thần con cháu cầu ta sức sơ của tác giả Nhâm Ngã Tiếu thì đây sẽ là bộuyện mới bác phát song song với truyện Tần tăng Vấn đạo ở bên trên kênh bắt audio còn lại bên trên kênh bắt lâu ma thì bác chi phát một chuyện đó là chuyện hệ thống thiếuu năng bùi llă cổ động mà thôi Thì à giới thiệu sức lực bộ truyện này, main của chúng ta tên là Khương Trường Sinh. Hắn cũng là một người xuyên việt, mang theo một cái hệ thống đó là Vô Hạn Tuổi Thọ. Cái tên hệ thống này là hệ thống sinh tồn, bởi vì vô hạn tuổi thọ cũng không có nghĩa là không chết. Nếu không có gì xảy ra, trong cuộc sống của hắn cứ bình yên như thế. Hàng ngày trôi qua thì hắn sẽ mãi mãi được trường sinh, nhưng nếu hắn bị người ta giết, gặp tai nạn, hoặc là bất kỳ cái gì đó thì hắn cũng sẽ bị chết ra. Mà mỗi một lần hắn trải qua một cái tai nạn mà không chết, trải qua một cái sự rắc rối gì đó mà giải quyết được, thì hắn sẽ được hệ thống ban thưởng, một cái gọi là ban thưởng sinh tồn. Có thể là một bản công pháp tu tiên, cũng có thể là một bản nội công võ học, một cái võ kỹ, hoặc là một cái kỹ nghệ gì đó. Nói chung là rất nhiều thứ. Mà bởi vì bản chất của cái hệ thống, đó chính là hệ thống sinh tồn, và hắn là muốn được trường sinh. Cho nên hắn tự đặt tên cho mình là Khương Trường Sinh. Vì vậy cho nên suy suốt trong bộ truyện này chúng ta sẽ thấy là Man của chúng ta cực kỳ là cẩn thận trong mọi cái hành vi, hành động hoặc là những quyết định của mình Nói chung là hắn chọn một cái cuộc sống là cậu đó Cậu tới cái mức mà có lẽ là quá mức bình thường Nhưng không tới cái mức giống như là hàng thỏ ở trong đỉnh cấp khứa vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm ha Thì cũng sẽ có những cái tình huống hắn quyết đón để đưa ra những cái quyết định để thay đổi cục diện cho cuộc đời mình Rồi thì Bách giới thiệu sơ vậy thôi Còn về như mọi câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào à, Cảm nhận của các đậu hữu về nhân vật chính cũng như bộ truyện này ra sao Thì bác xin mời tất cả các đậu hủ cùng với mình Bắt đầu đến với tập 1 của bộ truyện về kỳ Vừa thành tiên thần con cháu đã cầu ta sức sơn Khai nguyên năm thứ nhất, phụ thân của ngươi Khương Uyên lập quốc, quốc hiệu là cảnh. Cùng năm đó, ngươi ra đời, được lập làm thái tử, nhưng lại bị kẻ gian bắt đi. May mắn được cao nhân cứu, trốn vào một kiếp. Ngươi thư hoạch được ban thưởng sinh tồn. Công pháp thu tiên, đạo pháp tự nhiên công. Khai nguyên năm thứ hai, ngươi bị cao nhân, thanh hư đạo trưởng, đưa đến Long khởi quang. Ngẫu nhiên gặp đại sư huynh liện võ, bị đánh cho gần chết. May mắn được nhị sư huynh ngư cứu đi trốn vào một kiếp, người tu hành được ban thử sinh tồn, võ học thần ẩn tối. Khai nguyên năm thứ 4, kinh thành ngên đóng địa chấn, long khởi quang sập đổ, người nữa bị nhà đập cho chết, may mắn được đại sư huynh cứu trốn vào một kiếp. Người tu hành được ban thử sinh tồn, võ học cổ tầm thiên lâm bộ. Khai nguyên năm thứ 5, trời buông một trận đại hàn, cảm kiếm rối loạn cả kinh thành, người bất hạnh nhiễm phải bệnh tật. Mai mắn được tam sư tỉ của ngươi Thu thập vượt thảo để mà trị liệu Trốn vào được một kiếp Ngươi thu hoạch được ban thưởng sinh tồn Tạp thực xưng thu điển Khai nguyên năm thứ sáu Khai quốc đại tướng quân Tạo hổ báu tạo phản bị trấn áp Trốn vào Long khởi quan Bị ngươi gặp được Tạo hổ báu ra tay với ngươi may mắn được sư phụ của ngươi cứu Trốn qua một kiếp Ngươi thu hoạch được ban thưởng sinh tồn Pháp khí kỳ lăng phức trần Lúc sáng sớm, những tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vạch phá liên tục vào sơn khu tịch địa h chiếu vào một tòa chuông đồng cổ xưa lơ lửng giữa trời, bên trên một cái tầng cao nhất của lầu quán. Bên cạnh đó có một vị tiểu thiếu niên đạo sĩ đang ngồi ngẩn ngơ. Cái vị tiểu đạo sĩ này chính là Khương Trường Sinh, 12 tuổi. Mỗi sáng sớm trước khi gõ chuông, hắn đều sẽ xem trải qua nửa đời trước của mình để cho mình lĩnh giây cốt tinh thần. Một đêm tập võ khiến cho hắn mà trả đời. Cũng may chức trách của hắn rất là đơn giản. Liền là mỗi ngày đúng giờ gõ chuông, nhắc nhở trên dưới Long khởi quan, rơi dương thức dậy làm việc. Từ 6 tuổi đã đón nhận cái nhiệm vụ này, hắn không có gặp bất kỳ trách trở gì. Tháng ngày trở nên thanh nhàng, bất quá dựa vào công pháp võ học và y thực đã lấy được. Sinh hoạt của hắn cũng sẽ không quá vô vị. Hệ thống sinh tồn của Khương Trường Sinh thì đến từ kiếp trước. Kiếp trước hắn chính là thành viên trong một đội ngũ nghiên cứu phát hành game. Hắn khai sáng ra được một cái con game mà nhiệm vụ chính ở trong game chính là nếu như ngươi có thể trường sinh thì ngươi có thể sống được bao lâu tại tuổi tiên giới. Tuổi thọ của người chơi là vô hạn nhưng sẽ bị giết chết. Trên con đường tu hành sẽ gặp được đủ loại trắc trở, du hạt. Khương trường sinh đã tự mình thử qua con game này. Hắn sống tối đa hơn một vạn tuổi, rất có tính khiêu chiến ạ Cái con game này cũng không phải là một game lựa chọn đơn giản mà cần phải có kỹ thuật có suy tính, tham dự thực tế. Mặc dù nói là người có tuổi thọ vô hạn thì người có thể trốn vào một chỗ để có thể tới cuối cùng phá đảo. Thế nhưng người trốn vào một chỗ cũng có thể gặp phải thiên tai gặp phải tay bay và gió. Nói tóm lại chính là một câu, nhân sinh phúc hỏa khó liệu. Sau khi cái con game này lên sàn trong thời gian ngắn đó còn hòn họt. Bởi vì Khương Trường Sinh sau khi nhìn thấy những số liệu hậu trường, Hằng quá xúc động, liên tiếp trước đó mấy ngày hắn cũng đã thức đêm thời gian dài, đến lúc này đột tử ngay tại trước màn máy vi tính của mình, tiếp theo đầu thay tới một kiếp này. Mà ở một thế này, hắn không dám hứa chắc, mình là có thể trược sinh hay không, cần qua mấy chục năm mới có thể biết được. Trước đó, hắn muốn dựa vào ban thử sinh tồn để mà mạnh lên, cường đại đến đủ để đối mặt với những kiếp nạn nhân sinh. Đạo pháp tự nhiên công thì bị kẹt ở tầng thứ 2. Nhưng đã hoàn toàn nắm giữ thần ánh trối Và củ tầm thiên Long bộ Về phần sưng thu bảo điển bắt đại tinh thâm Hắn chẳng qua là học thuộc lòng được đội dung Còn chưa có vận dụng qua Đến mức pháp khí sau Hắn còn chưa tu luyện ra được linh lực không thể sử dụng Giữ lại bảo vật này Ở vào chỗ sâu trong cái đầu của hắn Đợi đến khi hắn tu luyện Tới đạo pháp tự nhiên câu tầng thứ tư luyện ra linh lực sẽ có thể nắm giữ Bây giờ trong cơ thể của hắn Chỉ có chân khí Mà chân khí thì chỉ có thể khiến cho võ học của hắn có càng thêm uy năng mà thôi. Ánh nắng lúc này chiếu rọi lên người, Khương Trường Sinh ngáp dài một cái, hai tay mới nắm lấy cột gỗ trải ở bên cạnh bắt đầu gõ chung. Đông. Tiếng chung quanh quẩn ở giữa dãy núi, kéo dài thật lâu, tựa như là đang thúc giục thời gian mau di động, phối hợp với non xanh nước biếc giữa thiên địa, hiển lộ rõ ràng ra không khí tế nguyệt hợp lòng người. Gõ một lần, ngừng năm hơi, Liền gõ thêm 10 lần Khương Trường Sinh mới bắt đầu buông tay Ngày mới của ta lại bắt đầu rồi Khương Trường Sinh khẽ hát hòn một chút Rồi bắt đầu đi xuống lầu Hắn mặc một bộ đào bào Màu xanh xắm Giữa nắng mặt trời chiếu sắng Vặt áo tung bay theo gió Có một phen tiên vận đặc biệt Vừa xuống lầu Thì có một đạo sĩ khoảng 15-16 tuổi chạy tới Ngân ở trước mặt của hắn Há một thỏa dốc Đầu đầy mồ hôi Gấp giọng nói Trường Sinh sư đợi nè Có dựt lớn không tốt rồi Tối hôm qua có khách nhân chết ở trong quang Sư phụ truyền cho người đi tránh Minh Tâm Điện Hả? Có người chết? Khương Trường Sinh hay nhớ mày Hắn biết được gần đây Có quan viên triều đình đến đây làm khách Không ngờ lại có người chết Xem tư thế cái vị sư huynh này Người chết đúng là có thân phận không thấp à Thói quen của Khương Trường Sinh Là mỗi đêm đều lặng lẽ luyện võ Lâm Khải Quang thì lại không nhỏ, tối hôm qua hắn thật không có phát hiện ra vị thần gì. Lúc này hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, đi theo cái vị sư huynh kia chạy tới Minh Tâm Điện. Ừm trời sinh sư đợi nè, người không biết được đâu. Cái vị trạng nguyên gia kia quá là lợi hại đi, chỉ dựa vào thi thể tôi đã coi ra được thời gian tử vong, nguyên nhân cái chết, còn với hết cả những chuyện mà người này đã làm trước khi chết luôn. Người chết chính là Quan Nguyên lại bộ, nghe nói quyền lực còn không nhỏ, lại có người dám mất kinh hành hành thích quan lại, trời cha. Thật sự là không hợp thối thường nha Mà nghe cái vị siêu hình kia nói Khương Trường Sinh cám chút là trận trắng con mắt Cái này có cái gì không hợp thối thường Hắn thế nhưng Là cái vị thái tử thứ nhất của cảnh triều Mẹ nó Cũng bị người ta đánh tráu Mẫu chốt nhất vậy mà còn không có bị ai phát hiện Cái con hàng giả mạo kia bây giờ còn đang ngồi cao cao Ở bên trên thái tử bảo tọa Tên truyền thiên hạ Vậy thì ngư cứ nói thử xem Có cái tao ngộ nào so với hoàn cảnh của ta Còn không hợp thối thường hơn hả Khương Trường Sinh trong lòng thở dài. Nói về cái thế giới mà hắn xuyên qua thì đây là một cái thế giới cổ đại, cùng loại với Hoa Hạ. Hưng Trừng Sinh từ lúc ở trong bụng mẹ đã nghe được thanh ở bên ngoài. Cái thế giới này vẫn nói là hắn ngữ, biết được mình sinh ra bên trong hoàng thất, hắn phải nói hết sức là xúc động, hết sức là vui mừng. Hơn nữa còn là thời kỳ đầu sau khi lập quốc nữa. Khi phụ hoàng và mẫu hậu có hắn nói chuyện, xác lập thai ở trong bụng của mẫu hậu hắn là thái tử, hắn cảm giác cuộc đời này của mình Sẽ là đỉnh phong rồi Mẫu hoàng của hắn cùng với phụ hoàng của hắn là vợ chồng son Bà đã bồi tiếp phụ hoàng của hắn Từ bảy cỏ cho tới bụi chuối Cuối cùng rồi qua khởi Trải qua trắc trở dẹp lộn các thiên hạ Thành lập tân triều Giữa bối cảnh như thế hắn chỉ cần đăng cơ Hắn là có cáo một đời mỹ mãn Đáng tiếc trời lại không tội cho lòng người gian nhân thật là đáng giận Hay Chuyện gì đi qua rồi cho để cho nó qua đi Khương trường sinh cũng không nghĩ nhiều nữa Hắn lấy tên là Trường Sinh, đủ có thể thấy chí hướng hiện tại của hắn rồi. Sau thời gian nửa nén hương thì Cương Trường Sinh theo sư huynh kia đi vào trước Minh Tâm Điện. Minh Tâm Điện thì không tính là quá lớn. Trong định viện tụ tập đệ tử đang vây xem, hơn trăm người đem nơi này vây đến con kiến của chú Không Lọc. Cửa điện còn có các ngô bọc của mấy cái nhóm khách nhân kia đang chờ đợi, có tới hai băm người. Nhìn thấy Cương Trường Sinh đến đây, các đệ tử cũng dùng dập quan tới ánh mắt. Hắn mặc dù rất điều thấp ở bên trong Long Khởi Quan, nhưng hắn có tướng mạo rất là tuấn nên cảm giác tồn tại cũng là không thấp. "Sư đệ Na, đi vào đi, sư phụ đang tìm ngươi đó." Một cái đứa đệ đệ mở miệng nói chuyện, Long Khởi Quan cũng không phải là đạo môn truyền thống gì cả, càng giống như là một cái môn giang hồ có cả nam lẫn nữ, cũng có cả bề đệ. Trường Sinh gật đầu, dạo chơi đi vào trong điện. Hắn liệt mắt đã thấy thi thể nằm trên mặt đất bị vải trắng đắp lên Phía bên phải là đạo trưởng Thanh Hư cùng với ba vị đại đệ tử Bên trái là sáu vị khách nhân đang làm khách tại bên trong Long Khải quan Đứng ở phía trước nhất chính là một nam tử ăn mặc phong cách thư sinh Cũng là cái vị trạng nguyên gia mà Khương Trường Sinh trên đường đã nghe nói tới tên là Trần Lễ Hắn vừa bước vào điện thì Trần Lễ liền đã đánh giá hắn Hương trường sinh đi vào trước mặt của Thanh hư đạo trưởng Khâm lưng hành lễ chào một cái Sư phụ Thanh hư đạo trưởng thì chính là người đã cứu hắn khi còn bé nhỏ Hắn một mực hết sức kính trọng đương nhìn Thanh hư đạo trưởng Bề ngoài nghiêm túc như thế Nhưng quy củ ở trong quán cũng không có quá nhiều Trên dưới toàn quán đều là đồ đệ của hắn Ở giữa đệ tử không có kém bối phận Ở chung rất là hài hòa Thanh hư đạo trưởng lúc này Tay cầm phất trần Tóc trắng só Tiên phong đạo cốt Hắn khẽ gật đầu nói Trường sinh nè Nói cho Trần Đức Chủ một chút Người tối hôm qua đã đi đâu Khương trường sinh quay người nhìn về phía Trần Lễ nói Tối hôm qua Đệ tử đi luyện công Sư đệ chung phòng cùng với sư phụ Đều biết được cái thói quen này của ta mà Hắn mặc dù có thể ẩn dấu được 6 năm Nhưng từ lúc lên 6 tuổi tập võ Cuối năm đó Hắn liền bị thanh hư đạo trưởng gặp được Hắn chỉ nói là mình ngộ ra tới Ngược lại Vừa lúc liền chiêu thức cũng không ăn khớp. đạo trưởng cũng không có suy nghĩ gì nhiều, còn chỉ bảo thêm vài câu. Về sau thêm mấy năm nữa, Đại sư huynh, vị sư huynh tam sư tỷ cũng lần lượt phát hiện cái việc này. Bất quá bọn hắn cũng không có đem việc này tiết lộ cho những đệ tử khác. Mặc cho Trừng Sinh điều khiển tạp võ. Tại trong mắt của đệ tử phổ thông, hướng Trừng Sinh chẳng qua chỉ là một tên đồng môn điều thấp mà thôi. Mà tại trong mắt của ba tên đại đệ tử, hắn là một kỳ tài võ đạo. Tuổi còn trẻ liền có thể tự sáng tạo võ học rồi Đại sư huynh Lý Trường Thanh của hắn Lúc tuổi thiếu niên Cũng liền tự sáng tạo qua một loại quyền pháp Bây giờ còn đang phổ biến Để cho các đệ tử nhỏ tuổi học tập kè Trần Lễ lúc này lại hỏi Xin hỏi tiểu đạo trưởng Ở đâu luyện công vậy hả Khương Trường sinh hồi đáp Ở trước của đạo Trung Lâu Ta có tối quen luyện công xong Sẽ lên lâu để mà gõ chuông Mà ngại thì lại đi nghe đạo pháp Khương Trường Sinh rất là tự nhiên, tuyệt không hề khẩn trương. Ngược lại bởi vì, người này không phải là cho hắn giết, mà lại căn bản hắn cũng không biết cái thằng chết này là ai. Một vị trung niên nam tử, ở bên cạnh của Trần Lễ, lúc này mở miệng nói, Ta Ti xem tiểu quân địa người già mệnh thịt mềm, hai tay bỗng lỗ không có kén, không giống như người tập phóng à. Không biết tiểu quân địa người là liện cái công pháp gì. Ngữ khí của người này hùng hấu dọa người, rơi vào trong tay của Trần Trường Sinh, có chút hay chối tay. Trần Lễ lại cười nói, Thế đầu trưởng nà chớ đi nha, chúng ta đã lội bỏ một canh giờ rồi, bên cạnh ta chư vị đều đã tự chứng trong sạch, Bỏ họ đều là phàm phu cả, không hiểu biết võ học, chỉ có thể từ bên trong quý quan để tìm kiếm, dĩ nhiên, chúng ta không phải là hội nghi quý quan, cũng có thể là tác nhân dịch dung thành đệ tử của quý quan cũng nà. Hả? Dịch dung? Khương Truynh Sinh từ nhỏ đến lớn đã không hề rời qua khỏi kinh thành. Từ khi vào trong quan này, Càng là không hề rời ra khỏi Đạo quan Cho nên không rõ cái thực dịch dung ở ngoại giới Đạt tới cái trình độ như thế nào Hắn hồi đáp Liện là nội công Phạm là đệ tử sau khi được 6 tuổi Sẽ tự mình lấy tên Cũng là học tập nội công tông Pháp Của Long Khởi quan Hương Trường Sinh vẫn giả vờ học tập Nhưng kỳ thực tu hành chính là công Pháp tu tiên của mình Đạo Pháp tự nhiên công Có thể tu tiên Vì sao lại phải tu võ chứ hả? Sở dĩ Khương Trường Sinh nói đó là nội công Là bởi vì võ học của hắn Đều là phương pháp đi đứng mà thôi Một phân vãn cái người chết kia Là chết phía dưới cái võ họp này Vậy liền chính là đánh bậy đánh bạ Mà trúng hắn sau Ánh mắt của Trần Lễ sáng được khỏi à, Nghe đồn chân tâm kinh Của lông khởi quang độc bộ cả võ lâm Tại lúc Long uy của hoàng đế Bệ hạ Khi còn yếu Thanh hư đạo trưởng đã dùng chân tâm kinh Một người đủ giữ vững quang ấy rồi Cục cứu hoàng đế bệ hạ tại Chân tâm kinh một khi thôi động Hai con người sẽ trở nên dị thực sáng ngời Như là Minh Châu trong đêm tối vậy Tiểu đạo trưởng liên công được vài năm Cũng đã cất bước Không biết có thể biểu hiện ra hay không hả Những sư huynh mạnh thu hà lúc này Cũng thoải mái cười nói Ha <cười> ha Cái vị sư đệ này của ta thiên tư vô sông à nói câu tự nhiên đã cất bước Có lẽ còn có tiểu thành Trường sinh nè Phơi bại mũ ích cho bọn hắn xem đi cu Khương trường sinh thì lại lúc ta lũng túng Hắn căn bản là không có luyện Chân Tâm Kinh, ai bảo tên hô đạo trưởng cũng sẽ không kiểm tra tình huống luyện công của các đệ tử chứ hả? Chân Tâm Kinh có có tác dụng đặc hiệu sao? Hắn làm sao lại không biết vậy? Đầu não của Khương Trường Sinh lúc này cách tốc chuyển. Mà sau khi nghe xong lời nói của Tu Hà, các đệ tử ngoài điện cũng đã nghi lẫn à mễ, có thể được quý vị Nhị sư huynh đề kháng nghị, chẳng lẽ Khương Trường Sinh thực sự là kỳ tài tập võ? Dưới con mắt của mọi người, Khương Trường Sinh chỉ có thể thẳng thẳng. Thật là có lỗi, ta luyện cũng không phải là chân tâm kinh, ta tích tự sáng tạo võ học, trước mắt còn đang tâm dò nội công, đến mức võ học đó thì... Trần Lễ lúc này ngắt lời. Người vợ hay tu luyện chính là cứu pháp, đúng không hả? Khương Trường Sinh hơi sửng sốc, kinh ngạc nhìn về phía Trần Lễ. Trần Lễ lại không lưng, sóc lên bài bố, chỉ thấy người chết là một năm tử, trẻ tuổi khỏe mạnh cường trắng. Trên ngón tay còn có ngọc khí băng chỉ, nói rõ không phải là bị cướp tiền, chẳng qua là báo thù mà thôi. Trần Lễ lúc này sóc lên làm ngực của hắn, sương ngực của hắn đã bị sụp súng, thương thế hơi dài, giống như là bị người ta tầng tầng đạp cho một cước Trùng hợp như vậy sau, Khương Trường Sinh cuối cùng cũng ý thức được tao ưng của mình bình tĩnh 6 năm vận rủi vẫn là tới rồi. Người chết liên quan tới quan lại một khi hắn bị bắt ra ngoài Thanh hư đạo trưởng cũng không có thể bảo vệ được hắn nữa Vậy thì phiền phức rất lớn Lúc trước Thanh hư đạo trưởng của hắn Những cái kẻ xấu kia cũng đã gặp qua bộ dắn của Thanh hư đạo trưởng rồi Nói rõ cái đám người kia biết được cái nơi đặt chân của hắn ở đâu Mà trong khi Khương Trường Sinh bị gian nhân bắt đi Cũng đã nghe nói thân phận của bọn hắn Văn võ đại thần đều có Thậm chí còn liên quan đến Người có công lớn trong việc khai sáng vương triều Đây chính là một hồi mưu đồ bí mật Kinh thiên động địa Cái vũng nước này rất sâu, rất độc Bọn hắn chắc chắn đang chờ Khương Trường Sinh rời khỏi đạo quan Mà vì sao bọn người kia biết được Hắn ở bên trong Long Khởi quan Mà hắn vẫn còn sống tốt cho tới bây giờ Bởi vì tanh hư đạo trưởng trước kia đã cứu Hoàng đế Khương Nguyên Được Hoàng đế nhớ ân ban thưởng Cho nên Long Khởi quan Chính là môn phái võ lầm duy nhất ở bên trong kinh thành Nhà môn không được phép điều tra Quân đội cũng không thể tự ý đi vào Tựu đạo trưởng nè Ngươi tại sao lại không nói chuyện Chẳng lẽ hung thủ liền là ngươi Tầm mắt của Trần Lễ sáng rực Nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh nói Đối mặt với ánh mắt bất tiện Của đám người Trần Lễ Cùng với ánh mắt kinh nghi của cái đám đồng môn Khương Trường Sinh cũng không hề bối rối Hắn hỏi ngược lại Công sai nha ta quả tật là liện cướp pháp Nhưng mà xin hỏi Trần Thí Chủ Như thế nào biết được Ta thấy nội bộ đệ tử ở đây đã có trên trăm người Người sau lại xác định là ta Chẳng lẽ người đã kiểm tra xong những người khác rồi Chưa tới một canh giờ Kiểm tra võ học của trên trăm vị đệ tử Quá là chặt chẽ Trừ phi đối phương hạ quyết tâm Hung thủ là đến từ Long Khể quan Trần lẽ lúc này lại lắc đầu nói Cái này tự nhiên là không phải rồi Chẳng qua đêm qua vừa mới mưa Một canh giờ rất mới ngần Mặc dù không lớn Nhưng lên núi đừng đầy bụng lầy. Nếu các đệ tử đi qua không có ra ngoài, hôm nay tới đây, bùng đất nên vậy hẳn là cục chưa khô. Tất cả mọi người đều là như thế, chỉ có mình ngươi. Ngươi ngay cả trên ống quần cũng dính đầy bùn đất. Nói rõ tối hôm qua, hai chân của ngươi tiến hành động tác khơi trên phạm vi lớn à. Khương Trường Sinh cúi đầu nhìn lại, xác thực là như thế, trên ống quần có dính rất nhiều dấu bùn lún nhỏ không đồng đều. Các đệ tử ở ngoài điện thấy vậy thì rối loạn lên, xì bàn tán. Hắn vẫn như cũ, không có hoảng hút gì Nhìn về phía Trần Lễ hỏi Si nón cước pháp nói còn nghe được Nhưng động cơ giết người của ta đâu Ta từ nhỏ đã sinh hoạt trong Long khởi quan Rồi chưa từng đi ra ngoài Trong mấy ngày nay cũng không có tiếp xúc qua mấy người các ngươi Vì sao ta lại muốn giết hắn chứ hả Trên mặt của thanh hư đạo trưởng Thì không có lộ ra biểu tình gì Mà ba vị đại đệ tử Thì như có điều suy nghĩ Ngay cả nằm việc khách nhân Ở sau lưng của Trần Lễ cũng tấp dọng thảo luận Đúng vậy Vì sao người này lại muốn giết người Một vị tiểu thư tiên kim nhà giàu Lại mở miệng nói Đúng rồi hắn là chết ở trong phòng của mình mà Nếu là cái vị tiểu đạo trưởng thì giết chết Hắn đêm khuya tiến vào phòng Của người khác giết người Vậy cụ hận phải là lớn bao nhiêu Tập tục khai sáng của cảnh triều Nữ tử cũng có thể đi ra ngoài Cái vị tiểu thư tiên kim nhà giàu này Cũng không phải là đồng hành cùng với Trần Lĩ Chỉ là vừa đúng dịp Trong khoảng thời gian này Tới Long Khởi quan tu đạo tĩnh tâm Các nô bọc của nàng đều ở ngoài điện chờ đợi Khương trường sinh lúc này Cũng bắt đầu dòi xét đám người tràng lễ Hắn cảm thấy hung thủ đại khái Là ở trong những người này Ờ? Trong cơ thể tên này sao lại có chân khí Khương trường sinh lúc này đã nhạy bén Bắt được một năm tử gầy cầm Có cảm giác tôn tay cực kỳ thấp Đạo pháp tự nhiên công Chính là công pháp tu tiên Hắn mặc dù không có tu luyện ra linh lực Nhưng giác quan của hắn dị thường linh mẫn Vượt sau phạm nhân Năm tử gầy cơm này có cách ăn mặc Của một thương nhân thân thể gầy yếu Để cho người ta rất khó suy nghĩ Hắn là một người tập võ Mà chân khí của hắn lại hết sức mỏng manh Rất khó phát hiện Nhưng lại tránh không khỏi giác quan của Khương Trực Sinh Một chút rất nhỏ chân khí Đã theo một vài vị trí Nguyệt đạo tràn ra ngoài Nói cách khác Tên này phong ấn chân khí vào bên trong Nguyệt đạo Hình thành giả tượng là mình không biết võ công Trần Lễ lúc này hơi câu mày nói Xác thật là không hề có động cơ Nhưng chỉ là động cơ chúng ta không biết mà thôi Triều xét quan hệ quá khứ cùng với chứng cứ Lê không thể đơn thần dựa vào lý do như vậy Để thói thắt kết luận được Cần đến nhà môn điều tra một phan Không biết tiểu đạo trưởng có nguyện Khương Thường Sinh đột nhiên cắt ngăn hỏi Trần với chủ nè Lúc trước người đã nói Những người phía sau của ngươi đều là không biết võ công Phải không hả Trần lễ gật gật đầu Ừ không sai nha Ba vị sư huynh sư tỉ của ngươi đều đã kiểm tra rồi Vậy chỉ có thể nói rõ là võ công của bọn hắn không tới nơi tới chúng. Làm sao không phải là sư phụ ta kiểm tra chứ hả? Khương Trường Sinh chỉ là nghĩ như thế thôi nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Sợ là mỏng mặt mũi của thanh hư đạo trưởng. Lúc này hắn lại hỏi tiếp. Có thể để cho ta kiểm tra một phen không hả? Trần Lễ cảnh giác nói. Không ổn, dù sao chúng ta bây giờ đang nghi ngờ. Còn chưa nói xong thì Khương Trường Sinh đột nhiên thân hình thắt một cái. Hóa thanh từng đọc tàn ảnh lướt qua Trần Lễ. Giết tới trước mặt của cái vị nam tử gầy cầm kia Đưa tay chụp tới một cái Nào biết nam tử gầy cầm này Phản ứng cực nhanh là cấp tốc nhảy ra Tránh thoát khỏi tay của hắn Trần Lễ quay đầu Nhìn thấy một màn này không khỏi trực ra con mắt Bốn vị khách nhân cũng là như thế Trong bọn họ lại có người biết võ con sao Mà bọn nô bọc ở ngoài điện Cũng vội vàng xông tới Đem tên này bao vây Nam tử gầy cầm lúc này Đã không còn thần sắc khẳng trưng như là lúc trước Mà là lộ ra nụ cười hung ác Hắn nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh cười nói Tiểu đạo sĩ không nghĩ ra đạo hạnh của người cao như thế liền công pháp của ta đều có thể hiểu rõ Xem ra người thật đúng là kỳ tài tầm gió rồi Khương Trường Sinh vẫn là bình tĩnh nói Tầng pháp của các hạ cũng là không hề đơn giản ha Cái vị thiên kim nhà giàu kia lưu lại hắn sợ mỏi Tiếc hải, ngươi sao lại biết võ công hả Tiếc hải thăm chầm cười nói Ngươi hiểu ta rất rõ hay sao Cái vị tiểu thư nhà giàu kia chỉ biết im lặng mà thôi. Tuyết Hải lúc này lại nhìn về phía Trần Lễ nói: "Trang Nguyên gia à, có phải hết sức trầm trọng hay không hả? Nếu không phải là võ công của đối phương cao cường, người có phải đã hiếu thắng bắt người ta, đem trở lại nhà môn tùy tiện ra hành định tội hay không?" Trần gia trước sơn như một, vẫn là như thế, lúc con Sở Triều khủng vậy, một cái đám cẩu quan chỉ biết sôi nịnh. Các ngươi là một đám cẩu quan. Sở Triều Trong lời nói của người này đó là triều đại trước của cảnh triều. Những năm cuối của sở triều thái giấm lộn chính dân chúng làm thang. Có nghĩa sĩ mới dũng cảm nổi lên khởi nghĩa. Dẫn đến sở triều sụp đổ. Thiên hạ nên đón thời đại chứ hầu các cứ. Khương Yên cũng không phải là sĩ tộc. Chẳng qua chỉ là một người tập võ. Nhưng hắn đã thành công thành lập nên cảnh triều. Võ phu lầm đi. Cảnh triều mới nên đón làn gió tập võ. Tập tục vượt xa hoang triều các triều đại trước. Trần Lễ lúc này nhíu mày hỏi, "Tiết Hải, vì sao muốn giết hắn hả?" không có trả lời, đột nhiên lao thẳng đến Trần Lễ tốc độ cực nhanh. Khương Trường Sinh không hề động, bởi vì hắn nhìn Trần Lễ này cũng rất là khó chịu. Cái tên khốn nạn này chọc mũi mình lung tung, muốn mang hắn đi nhà môn mà. "Lâm Căng!" Thánh Đạo trưởng lúc này hừ lạnh một tiếng, một bước đã chặn đến trước mặt của Trần Lễ, nhất chứng chặn lại cánh tay phải của Tuyết Hải đang đánh tới. Xương tay của Tiết Hải liền đứt gãy từng khúc Thổ huyết bay ngược ra ngoài Đánh vỡ cả cửa sổ Để cho đệ tử phía ngoài đều phải cả kinh lưu lại Tên này thế nhưng vậy mà lại dùng trưởng pháp Vậy lúc trước hắn vì sao Lại dùng thối pháp để mà giết người Khương Trường Sinh đột nhiên cảm thấy Tiết Hải chính là đang cố ý hãm hại hắn Chẳng lẽ lúc trước Lúc bản thân của mình liện công Bị cái tên Tiết Hải này gặp được hay sao Mà Tiết Hải phía bên kia Sau khi rớt xuống đất cấp tóc nhảy dựng lên Hắn nhảy cao lên mấy trận Trực tiếp tăng biến tại bên ngoài đình viện Cùng ta đi Như sư huynh Mạnh thu hà lao ra hù to Lúc này liền có mười mấy tên đệ tử Cũng đi theo chạy ra khỏi đình viện Trần lẽ thì sợ hãi không thôi Kéo một chút là tê liệt ngồi bạch xuống đất rồi Thanh hư đạo trưởng lúc này thu trưởng lại Đỡ lấy bờ vai của hắn nói Trần đi chỗ nè Trên hạ mặc dù đã định Vẫn là cuộc cuộc sống ngầm Người chính là cái vệ trạng nguyên thứ nhất của cảnh triều Không nên tỉ đi lại Chíp nặng hôm nay Ngày sau vẫn có thể là gặp đi gặp lại đúng không ạ Trần Lý vội vàng bái tạ Sau đó lại hướng về phía của Khương Trường Sinh Nói một lời xin lỗi Gặp thái độ của thằng này cũng là thành khẩn Khương Trường Sinh cũng không có làm khó dễ làm gì Sự tình cứ như vậy mà kết thúc Khương Trường Sinh trở thành tiêu điểm Những cái tên đệ tử Còn không có tri tung người Cũng bắt đầu lập tức về quanh hắn hỏi thăm hắn vừa rồi dùng chính là cái loại vô con gì Tại sao để nhanh tới như vậy liền ngay cả để sư huynh Lý Trường Thanhị sư huynh mạnh tu Hà cũng cảm thấy rất là hứng thú Than hư đạo trưởng lúc này mới mở miệng nói rồi sinh nè về sau tôi không cần theo lệ đến ngày đạo nữa tôi có thể tự độngậ givõ ngoại trừ sáng sớm vẫn giữ cái trách nhiệm gõi chuông người thường ngày chính muốn là làm gì thì làm đi Lời này vừa nói ra các đệ tử Đều là hâm mộ nhìn về phía của Khương Trường Sinh Vì bao quát cả Lý Trường Thanh Hay là Mạnh Thu Hà Hai vị đại đệ tử này Vẫn phải là bỏ ra thời gian để mà dạy bảo Các vị sư đệ sư mụi Khương Trường Sinh hơi hơi ngẩn người Sau đó cũng bái tạ thanh hư đạo trưởng Thanh hư đạo trưởng quay người rời đi Các đệ tử ở ngoài điện cũng lập tức Bao vây tiếng đến Hắn phải đối phó với cái đám đồng môn Nhiều chuyện này một hồi lâu Khương Trường Sinh mới tìm tới cơ hội rời đi. Liền ngay cả cái vị tiểu thư thiên kim Nhà giàu kia đều đối với hắn cảm thấy hứng thú Thật sự là không chịu nổi mà hung án tạm thời đã hạ xuống Đến mức là hung thủ có bị bắt được hay không Cái sự tình này vậy là liền không liên quan tới Hương Trường Sinh nữa Những đệ tử khác tu hành vẫn như thường lệ Hắn thì trở lại tiểu viện của mình Lúc này chỉ có một mình hắn Ở trong Long khởi quan này Một viện thì có bốn phòng Mà một phòng thì có hai tên đệ tử ở Ngồi trên giường, Khương Trường Sinh bắt đầu chỉnh lý lại suy nghĩ. Hắn một mực không có xác định được thanh hư đạo trưởng là có biết được thân phận chân thật của hắn hay không. Sau khi đưa hắn vào Long Khởi Quang, thanh hư đạo trưởng cũng không có đặc biệt chiếu cố gì hắn cả. Hắn cũng không thể trực tiếp đi hỏi thăm. Cái chuyện hôm nay liên quan tới tiền triều. Sau khi đã bài lộ võ học, thanh hư đạo trưởng không ngờ lại cho hắn tự do lớn nhất. Cái này khiến cho Khương Trường Sinh miên mang bất định. Khai huyên năm thứ 12 Ngươi ngẫu nhiên gặp phải dư nghiệp của tiền trèo hành hôn Ngươi bị kéo vào bên trong mầm tay vạ Nhưng ngươi đã dựa theo bản lĩnh của mình Thoát khỏi nguy nan Thu hoạch được ban thử sinh tồn Võ học Kim Cương Khiếu Một đầu chữ viết lúc này xuất hiện Chỉ một mình Khương Trường Sinh Mới có thể nhìn thấy ở trước mắt của mình Khiến cho hắn lộ ra nụ cười Lại vượt qua được một kiếp rồi Nếu không phải là hắn 6 năm như một ngày Tu hành võ học Hôm nay vô pháp Đem Tiết Hải kia bớt ra bản lĩnh thật Sợ là phải bị bắt đi nha môn Lại bị những tên vương công quyền quý Khi âm tử về sau vẫn là phải nỗ lực tu hành rồi Không thể lừa biến Cái chuyện hôm nay nói rõ Chỉ cần có lý do chính đáng Triều đình vẫn có thể có biện pháp đem ta mang đi ra ngoài à? Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ đến Hắn còn nghĩ tới một điểm Thanh hư đạo trưởng thật là nhìn không thấu Tin Tiết Hải kia biết vỗ công hay sao Mặc kệ là như thế nào Hắn không thể lựa chọn tin tưởng người khác nữa chỉ có thể tin tưởng vào chính mình. Khương Trường Sinh sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, hắn bắt đầu học tập võ học Kim Cương Kiếu vừa tìm ra ở trong đầu. Kim Cương Kiếu là một loại võ học dùng chân khí để kích thích kinh mạch yếu hều, có thể làm cho thanh âm của mình biến lớn đến mức dị thường, từ đó trấn thương kẻ địch, lệnh tới đại thành, còn có thể khu trừ tà ma. Hai chữ ma này khiến cho hắn càng càng hấn trọc lòng. Xem ra trên đời này thật sự là có quỷ quái rồi. À mà cũng thế hắn đều có thể đầu thai tới đây đường, có quỷ quái cũng không có gì kỳ lạ. Sau đó tiếp xuống mấy ngày, Khương Trường Sinh bị phiền đến mạch giật chín. Các đệ tử đối với hắn vô cùng hiếu kỳ. Hắn ba ngày cơ hồ đã đem thời gian tiêu vào để đối phó trên thần của đám đồng môn, ban đêm còn gặp phải đồng môn nhìn trộm nữa. Cái tên sư cùng phòng với Khương Trường Sinh, nhỏ hơn hắn một tuổi, còn mãi dây dưa với hắn, rơi vào đường cùng. Khương Trường Sinh đành phải đem bộ pháp cơ sở của cụ tầm thiên Long bộ truyền thủ cho thằng này Cái thằng này mới không còn dây dư với hắn nữa Tháng ngày cuối cùng cũng được thanh tịnh trở lại Khương Trường Sinh đang trong phục tu luyện đạo pháp tự nhiên công Bằng đương Sư đệ thanh khổ lúc này chạy vào hưng phấn nói Ôi sao quên nè Cái gì trạng ngôi giả kia lại trói kìa Chỉ ra là muốn tới bái trạng ngôi Chủ phụ đồng ấy rồi Hắn đã đi tới bên ngoài đình viện Ý của người thế nào hả Khương Trường Sinh câu mày nói công gặp, liền nói với hắn, không cần cảm ơn ta đâu thành khổ hơi ngẩn người Hắn từ nhỏ đó đi theo Khương Trường Sinh mà lớn lên Tại bên trên việc lớn việc nhỏ gì Vẫn là hết sức nghe theo Khương Trường Sinh Thế là gặt đầu, quay người đi ra ngoài phòng Tiểu <cười> đạo trưởng nè, xem ra người đây là vẫn cùng mang thù ha Đúng là lúc ấy ta đường đồn thiệt Ta đặc biệt tới chiều nhân lỗi đây Còn tặng kèm theo võ học của trần gia ta nữa Mong tiểu đạo sĩ tiếp nhận nha Chỉ thấy Trần Lĩ đã cất bước đi tới mặt mối tràn đại nhiệt tình nở một cái nụ cười. Thanh khẩu 11 tuổi căn bản là không ngăn được người này. Khương Trường Sinh bất đơn dĩ nói Ngay bây giờ cũng là hết sức đừng đột mà. Trần lễ phối hợp ngồi xuống, từ trong ngực móc ra một cái bản bí tịch kim tiếng lâm gia đặt ở trên bàn. Cái môn võ học này gọi là khí chỉ, cần tu luyện ra chân khí mới có thể tu hành. Đáng tiếc Trần Gia ta tại trăm năm trước, Liền từ võ trưởng Sang Văn Về sau lại không có kỳ tài tập võ Hôm nay liền tặng cho tiểu đạo trưởng nha Trần Lễ cười kỳ giới thiệu Lúc nói tới lịch sử gia tộc Ngữ khí của hắn có chút sục sịch Tại thượng võ Cảnh Triều Trần gia sinh tồn đúng là rất gian nang nha Trần đi chủ nè Nếu như là có tâm Có thể trực tiếp tặng cho Long Cửi Quang Vì sao lại muốn đơn độc tặng cho ta vậy hả Khương Trực Sinh lại hỏi Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm Trần Lễ Trần Lễ hơi sửng sờ Mặc dù đã nhận thức được kẻ này thành thục khác hẳn so với người bình thường, nhưng vẫn là bị kinh ngạc. Hẳn lất đầu bật cười nói. Ây, lòng cởi quăng lật hạng địa vị cỡ nào, há lại ta có thể đồng độc kết giao đây? Tại lễ là không hợp, tại tình thì lại càng không thật. Ta chỉ muốn cùng với tiểu đạo trưởng kết giao mà thôi. Tiểu đạo trưởng tuổi nhỏ lại có võ công như thế rồi, ngày khác nhất định là nhân tài kiệt sức của võ lâm. Thậm chí có thể trở thành võ trạng nguyên nha, vì triều đình mà hiệu lực à. Trần lễ này là năm ngoái mới thi đậu được trạng nguyên bởi vì thân thế để cho dân dân nghị luận quan chức trọng yếu chính là cơ bản của đền thừa, phần lớn nắm giữ trong tay của sĩ tộc. Bình dân sao có thể thi hơn sĩ tộc được? Vì vậy hoàng đế trong năm nay cố ý phổ biến hai cái vị trạng nguyên, một văn một võ. Chi phí tập võ ở thế giới này thì không cao, thiên hạ còn có rất nhiều môn phái thu người. Chẳng qua là tập võ thì cần thiên tư, nhưng đọc sách đó thì cũng cần. Khách quan mà nói Bình dân lại càng dễ ra mặt ở trên võ đạo hơn Long khởi quan chính là đạo quan Thân mệnh hoàng đế Trần gia cũng không dám trực tiếp kết giao Với thanh hư đạo trưởng Dễ dàng làm cho thánh tượng nghi kỵ Khương Trường Sinh cảm thấy Người này nói cũng là có lý à Người sống một đời Chỉ là dù né tránh một đời Cũng không thể an ổn cả một đời được Ngược lại kết giao một vài quý tộc quyền quý Cũng là có chỗ tốt Càng quan trọng hơn là Khương trừ sinh mặc dù nhận mệnh, nhưng bà nội cha nó đúng là không phục. Tình thái tử giả kia nhất định là phải nghĩ biện pháp cầu chết mình, mà vương công quyền quý ở sau lưng của hắn cũng là không thể bỏ qua. Mà hắn suy nghĩ lại kỹ trong trí nhớ 12 năm trước của mình, nghe nói trong cái đám vương công quyền quý kia, xác thật cũng không có người nào hỏi rằng. Khương trừ sinh lúc này mới gật đầu nói, Được rồi, vậy ta đây liền nhận, ta là một tiểu đạo sĩ, cũng không thể làm móng mặt mũi của trạng gia ngươi. Trần Lễ lúc này mới nở ra nụ cười Không có thể trào phúng gì cả Chỉ cần đối phương nhận lấy Thì đây chính là khởi động tốt Hắn sẽ diễn nhiệt tình như thế Cũng là vì chịu ảnh hưởng từ gia tộc Trần Gia quá cần Những võ giả cường đại Bọn hắn đã lôi kéo qua không ít võ phu Nhưng từng cái vì lợi ích mà lay động Khương trường sinh thì khác biệt Tuổi còn nhỏ Chỉ cần tài bồi đưa tài nguyên thật tốt Không sớm muộn gì Thì lòng cũng sẽ hướng về Trần Gia Trần Lễ lúc này mới bắt đầu nói lại cái hung án lúc trước. Thì ra vốn dĩ là Tiết Hải kia muốn hành thích hắn. Nhắn một mực ở cùng một chỗ với tên hư đạo trưởng chờ đợi. Để lựa chọn tiếng đường đi lập đàn cầu pháp. Tiết Hải lại bị cái người chết kia gặp được bản thân đang lén la lén lút. Mà xuất phát từ tâm thái hoàng lẫn hơn thương. Người kia mới là ép hỏi Tiết Hải một hồi. Tiết Hải bị hỏi đến rất là phiền phức. Cho nên liền dứt sữa luôn người kia. Con quê Khương Trường Sinh. Hoàn toàn là bị vu oan giá họa. Thì ra Tiết Hải ở trong đêm từng đứng xa xa thấy Khương Trường Sinh đang luyện tập thói pháp đó mà. Khương Trường Sinh lúc này nhớ lại một thoáng. Xác thực từng có cảm giác bị theo dõi nhưng chấp mắt liền qua. Mà bản thân của hắn cũng không có chân chính nhìn thấy được đối phương. Liền không có để ở trong lòng. Ê ta cũng mới là ra làm quan chưa có trải sự đời. Bị Tiết Hải kêu vài ba câu làm lệch hướng đi. Con tự cho là mình thông minh khám khóa rồi chân tướng chứ. Trần Lý tới dài nói vẻ mặt có chút xấu hổ Khương Trừng Sinh thấy người này có lỗi biết nhận lỗi, đối với hắn ấn tận ra đổi mới, cũng đi theo tò mò hỏi. Hải vì sao lại muốn giết ngươi?" Trần Lễ bây giờ mới liếc mắt, lườm Thanh Khổ một cái, Thanh Khổ hơi ngẩn người, sau đó cũng hiểu chuyện lùi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. "Cái việc này thì có liên quan tới tiền Triều. Trần gia của ta vốn là quan lại của tiền Triều, chẳng qua sau này sai đường biết quay lại, Tiết Hải lại chính là dư nghiệp của tiền Triều, giết ta rồi." Chỉ là muốn giá quả cho đương triều Để những sĩ tộc quy hàng ý thức được Triều đình không quá hữu hảo với những gia tộc Của tiền triều đó quy thượng Đáng tiếc hắn đã thất bại rồi Trần Lễ bất đắc dĩ nói Trần gia cũng thật sự là vô cùng bị khuất Giờ ở triều mới đã rất khó chịu rồi Còn phải đối mặt với sự trả thù của tiền triều nữa Khương Trường Sinh không có đồng tình Ai bảo ngươi là vị quan trạng nguyên thứ nhất chứ Súng bắn chim đầu đàn Đứng ở lập trường của Thiết Hải Cũng có thể hiểu được Phán đồ còn đáng hận hơn là kẻ thù nhiều Mà Trần Lễ cũng không có nói quá nhiều Về tranh chấp ở bên trên triều đình Biết được Cương Trường Sinh còn chưa từng xuống núi Hắn lại nói chuyện lý thú ở trong chống Võ Lâm Bắt đầu Võ Lâm Đọc chiến bất đại môn phái Y trấn cả Võ Lâm Có một vị thần tăng phục yêu thụ thương Thê thảm lại rơi vào hắc điếm Bị tiểu dĩ độc chết Thánh nữ của huyền âm lâu Bị đạo thánh chui vào phê phòng Đến cấp tài vật Quý mục tà vương bị triều đình bắt lấy đã dâm vào thiên lao. Mọi việc như thế, Khương Trường Sinh nghe được tới sân sư ngon lành. Trần Lũy cũng hướng hắn phổ cập về đẳng cấp của võ phu, từ thấp đến cao phân biệt là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, cùng với chân nguyên cảnh. Mà người có thể làm cho chân khí bên trong cơ thể dùng phương thức võ học để công kích kẻ địch. Vậy liền tính đã bước chân vào chân nguyên cảnh rồi. Tiết Hải thì chính là cao thủ của chân Nguyên Cảnh Tập võ đã gần 20 năm Khương Trường Sinh so sánh một thoáng Hắn cảm giác Mình muốn đánh giết Tiết Hải kia cũng là không khó Nhờ vào đạo pháp tự nhiên công Vén vạn chỉ tu luyện tới tầng thứ hai Chân khí bên trong cơ thể của hắn liền đầy đủ Để tiêu xài thần ảnh thối Của tầm thiên lông bộ Vẫn là tu tiên mạnh nhất à Qua tới gần nửa canh giờ Thì Trần Lễ lúc này mới rời đi Khương Trường Sinh nhìn bắn bí tịch trên bàn Lâm vào trong suy tư Cái bí tịch này Ở bên trong có đọc hay không chứ hả Xuân đi thu đến Từ sau khi Trần lễ rời khỏi Thì thời gian trôi qua thêm mấy tháng Lá cây ở bên trên Long khởi quan đã dần dần biến vàng Tháng ngày Khương Trường Sinh cũng khôi phục lại giống như chỉ bản Các đệ tử cũng không có hiếu kỳ về hắn nữa Cái tên sư đệ thanh khổ kia cung phong với hắn cũng rất ít khi quấy rầy Chỉ là vì tên thanh khổ này Đang sai đắm ở bên trong quả học Cũng không thể tự kiềm chế bản thân Muốn nói biến hóa sao Thay đổi lớn nhất chính là Khương Trường Sinh ở ban ngày Cũng có thể quan minh chính đại mà liện công Chân khí của hắn một mực đang tăng trưởng Sơ bộ nắm giữ kim cương khiếu Đến mức khí chỉ Hắn vẫn còn chưa tu luyện Hắn nghĩa trước hoàn toàn nắm giữ kiềm cư khiếu cây đả, rồi sau đó mới luyện thêm khí chỉ. Trần Lễ cũng không có tiếp tục tới đây. Sau cái vụ hung án kia, thanh hư đạo trưởng cũng không hề đơn độc gặp qua Khương Trường Sinh lần nào. Một cái ngày này, Khương Trường Sinh cuối cùng cũng đi đến tầng thứ ba của Đạo Pháp Tự nhiên Công. Giác quan đã tăng lên trên diện rộng. Hắn thậm chí đã có thể nghe thấy được tiếng mũi kêu ở cách mình hơn trăm trượng, ngay cả tiếng hít thở của cái đám đệ tử khác. Tiếng đỉnh rấm hắn đều có thể nghe được rõ ràng Cái loại cảm giác này phải nói vô cùng kỳ diệu Cũng có chút củ quái Chân khí bản thân hắn cũng không có tăng lên Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được chân khí có hơi biến hóa Có lẽ là đang có su thí chuyển biến về phía linh lực đây Mấy canh giờ sau Thì hắn đi vào trong sân vườn Các đệ tử khác vẫn còn chưa trở lại định viện Còn đang ở bên trong đại điện để mà nghe đạo Khương trường sinh bắt đầu tu hành kim cương khiếu Tu luyện cây kim cương khiếu này cũng không cần há to cuốn họng ra, rống to như một con điên. Chỉ cần đã thông kinh mạch ẩn giấu ở nơi khâu là được. Mà khi chân khí công hưởng, hắn đã có thể phát ra một kích uy lực của hắc to. vãng thì cái kinh mạch ẩn hình kia rất khó bị người ta phát hiện và động vào, nhưng sau khi công pháp đột phá, hắn phát hiện cái quá trình chân khí rót vào bên trong cái kinh mạch ẩn hình kia trở nên thông thuận, cũng không có đau đớn như là trong chỉ vãng. Khương Trừng Sinh rất là cao hứng, quả nhiên công pháp mới là cơ sở. Sau này phần lớn thời gian Vẫn là phải tiêu hao Vào tu luyện công pháp thôi Trời lúc này vào chặng vạn tối Thanh khổ cũng trở lại trong phòng Ui sao quên nè Vậy sao quên dự định Mang ra 15 đệ tử xuống đối lịch lắm kìa Cố ý nói cho tới hỏi người Người có nguyện ý đi chung không hả Thanh khổ lúc này hưng phấn hỏi thăm hắn Cái đám đệ tử như là bọn hắn Cơ hội đều là cô nhi Mỗi một lần lịch luyện Đều sẽ mang về một nhóm đệ tử mới Sau khi lên núi Thanh khổ còn chưa xuống lại núi qua lần nào, điều rất là hiếu kỳ mọi chuyện ở dưới núi, nghe được mấy vị khách nhân nói chuyện qua. Bây giờ thịnh thế sắp đến, nhân gian đã không còn nhìn thấy chiến loạn nữa rồi. Khương Trường Sinh lúc này lắc đầu nói, ta không có đi đâu. Thanh khổ lại phiên thêm hoài câu, nhưng hắn liền đã là không đi thì không đi, thanh khổ chỉ có thể coi như thôi. Xuống núi sau, cái này không có khả năng đâu. Trừ phi là võ lực tự thân của hắn đã thiên hạ vô địch, bằng không Khương Trường Sinh không có khả năng đi xuống núi. Long Khởi Quang liền tại trong kinh thành, những cái tên quyền quý kia còn đang nhìn trộm hắn, chắc chắn là vẫn đang nhìn chầm chầm. Dù sao nếu như thân phận của hắn bị bài lộ, đây chính là tội sẽ bị chém đầu, chân lông mà giận dữ, quan lớn quan nhỏ con mẹ gì được phải ngã ngựa. Trong những năm này, hoàng đế đều quét sạch các phe phái, khai quốc công thần con mẹ gì đó không biết đã chết nhiều bao nhiêu. Sáng sớm ngày thứ hai Nhị Sư Huynh Mạnh Tu Hà dẫn một nhóm đệ tử xuống núi Trong đó bao gồm cả thanh khổ Khương Trường Sinh thì không có đi tiễn biệt Mà đứng ở phía trước của đạo Trung Lâu Đón ánh ám mặt trời để mà liện công Một mực đến khi ban đêm Khương Trường Sinh đang muốn đứng dậy thì Khai nguyên năm thứ 12 Giang tế thiết phục Nhị Sư Huynh Nghĩ dẫn người xuống núi Người đã cự tiệt Từ đó tránh thoát được một trận tai họa bị giết Thu hoạch được ban thử sinh đồn Tạp thật luyện đăng thật Phải hệ thống vừa nhắc nhở cơ tự sinh xử sóng, Cẩm Trúc lặng bắn ra một câu thốt tục rồi. Giàn tế. Bên trong Long Khởi Quan vậy mà có giàn tế. Đầu tiên hắn là phải bài trừ Nhị sư huynh Mạnh Tu Hà. Bởi vì tại lúc hắn 2 tuổi Cẩm Trúc là bị Đại sư huynh tập võ ngủ sáng, là Mạnh Tu Hà đã cứu hắn, mà lại lần này Mạnh Tu Hà là bị giàn tế tiếp phục. Chờ một chút, vậy chẳng lẽ là Đại sư hay sao? Vậy cái lần năm đó hắn 2 tuổi Cũng không phải là sai lầm Mà là cố ý gây nên à Khương Trường Sinh lại bắt đầu suy tư Ở trong thường ngày Người nào nhìn mình với ánh mắt không thích hợp Người nào lại có khả năng Thậm chí ngay cả tên khổ đều bị hắn hoài nghi Suy nghĩ thật lâu Hắn cũng nghĩ không thông Bất quá khả năng vững tin Xuống núi sẽ gặp nguy hiểm Mà ở trong đạo quan Chỉ cần thanh hư đạo trưởng vẫn còn tại Đám người xấu kia sẽ không dám tỷ làm bậy Trước mắt Điều Khương Tr trường sinh cần phải làm là nỗ lực trưởng thành ẩn giấu đi thực lực của mình cái hung án lần trước hắn chẳng qua là phô bài Thiên Phú tập Vvõ đã dẫn tới dân tới hành động rồi liên quan tới thần ảnhhổ kim cương khiếu cũng với đạo pháp tự nhiên công tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài cũng thật là may mắn bởi vì ngày thường hắn rất ít khi khoa khoan Hương trường sinh lúc này mới đứng dậ đi về phía định viện của mình các đệ tử ven đường đều chào hỏi hắn Hắn đều cứ đáp lại sau đó yên lặng phán đoán. Hắn từ chối đi xuống núi, Giang tế hắn là còn ở trên núi rồi, những người này đều là có thể khả nghi. Bên trong Long Khởi Quan, lá thu bị tiết tắng bao trùm, trải qua nhật nguyệt gần trăm lần luân hồi đức trắng tăng rã, tăng sưng đã đến. Khai nguyên năm thứ 13 Khương Trường Sinh lúc này đã được 13 tuổi. Một cái năm này hoàng đế giống như bị hóa điên, bắt đầu truy cầu tiên thực, mây châu kia nhân viện sĩ bên trong thiên hạ khắp nơi vì hắn liền chế đang Trên đời này làm gì có tiên nhân chứ? Những cái tà ma đó cũng bất quá là tinh quái biến hình mà thôi, bễ hạ vì tiên thực, liền cái cả điều chính cũng đều không để ý. Bất quá cũng mày có thấy tự điện hạ tiên sinh thông minh nha, đốc thúc thư Ngũ Kinh. Đã bắt đầu hỗ trợ xử lý Một bộ phận chính sự rồi Trần Lễ lúc này cảm khái nói Trong lời nói đối với Thái tử Lại tràn ngập tăng thưởng Khương Trường Sinh thì mặt không đổi sắc Nhưng trong lòng lại có chút khó chịu à 13 tuổi liền có thể cầm quyền rồi Cái thằng ranh con này Cũng là có chút năng lực à Khương Trường Sinh lại tò mò hỏi Thái tử điện hạ ưu tú gì thế hả Có thể nói cho ta một chút Chuyện của hắn hay không Trần Lễ cười nói Tự nhiên là có thể rồi Nói đến thái tử Điện Hạ cũng xem như Là có vận mệnh nhiều năm thăng trầm Trước khi sức trế đã được bệ hà định sẵn Là thái tử rồi Chưa sức thế cũng đã là thái tử Nhìn chung lịch sử chỉ duy nhất của một người mà thôi Nhưng mà hoàng hậu đương nương Sau khi sên thái tử liền bị bệnh nặng Hôm mời mấy tháng trời mới tỉnh Sau khi tỉnh lại liền đi mất đi tâm trí Nói thái tử Điện Hạ không phải là con rụt của mình Không có mẹ ưa thích Lại có hoàng tử khác được sinh ra Thái tự địa hạ ở trong Hoàng Cung có thể nói là điểm hết tình người ấm lạnh. Ngay cả bệ hạ đều từng lạnh nhạt qua quê hắn. Cũng may là thiên tư của hắn thông minh, 3 tuổi liền biết ngàn chữ, 5 tuổi đã biết làm thơ, cho nên mới được bệ hạ sủng ấy. Nghe nói như thế, Khương Trường Sinh không khỏi nhớ tới mẹ của mình ở kiếp này. Ở trong bụng của mẫu thân hắn, hắn thường xuyên nghe mẫu thân nói một mình. Nói sau này sẽ để cho mình như thế nào, như thế nào mới tốt bậ tên hoàng đế kia làm việc lẩu mãn như thế nào các loại kia trong lòng của hắn cũng hơi có chút chùa sót thì đó trên đời này ngoại trừ ác nhân còn có người nhắc tới hắn àương Tr trường sinh lại tò mỏi hoàng hậu Nương nương hiện tại như thế nào rồi nàng dẫn như cũ vẫn là hoàng hậu hả Trần lễ Trừng mắt liết hắn một cái nói thì cái này là tự nhiên rồi bể hạ và hoàng hậu Nương nương ẩn ấy là bực nào Trời thấy cũng tội nghiệp Bây giờ hoàng hậu nương nương đã khôi phục khỏe mạnh rồi Quan hệ với thái tử điện hạ cũng đã được chữa trị Quốc thái dân an Thịnh thế buồn xuống Trong này có một phần công lao của hoàng hậu nương nương đó à Khương trường sinh nghe vậy Thì cũng không phản bác được gì Trong lòng cũng hơi hơi được trấn an Mặc kệ như thế nào Nàng ít nhất vẫn còn sống rất tốt Trần lễ lần này Bái phỏng chẳng qua là mang một chút quà tặng Cùng với khương trường sinh hàng nguyên Hai canh giờ liền rời khỏi Hắn đã làm quan ở bên trong kinh thành rồi có thể bỏ ra thời gian để đến thăm mình đúng là không dễ mà trong lúc đó Trần lễ còn hỏi thăm võ công của hắn gần đây như thế nào hắn rất là điều thấp nói vẫn còn đang tiến bộ không có nói cụ thể là mình mạnh cỡ nào hắn cũng là không dám chắc Tr lễ có phải là địch nhân của mình hay không cho nên cũng rất là cẩn thận nửa tháng sau khi Trần lễ rời khỏi năm mới đã tiến đến cánh triều cũng đã có lẽ năm mới biểu thị Cũ mới dao thế. Long Khử Quang chính là đạo quang tu đạo, năm mới cũng không có náo nhiệt gì. Sau năm mới, Mạnh Thu Hà mang theo các đệ tử trở về, lúc đi 16 người, khi trở về thì 20 người. Trong đó có ba cái hài nhi nằm bên trong tả lốc, còn năm thiếu niên Lôi thích nói cách khác đã tổn thất đi bốn vị đệ tử rồi. Thanh khẩu thì còn gãy một cái cánh tay, không còn hoạt bát trước kia. Lúc Khương Trường Sinh nhìn thấy hắn Cũng bị kinh động, quan tâm hỏi thăm Nhưng mà Thanh Khổ chỉ là thoải mái cười trừ Phong Kinh Vân Đạm dặn thật song sáu Gặp gỡ giang hồn Sư Quân à, vẫn là người nói đúng à Giữa núi, không có tốt như trên núi vậy Không có chiến loạn thật Nhưng lại có lòng người khó dò Thanh Khổ chỉ là cảm thấy một câu Khương Trường Sinh cũng không ăn uổi được gì Chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn Ngày kế tiếp Thanh khổ sáng sớm đã ngay tại bên trong đình viện liền vỡ rồi. Các đệ tử cùng viện cũng đã biết được tàu ngộ của hắn. Cũng đều không có quấy rầy. Khương Trường Sinh thì sau khi gõ trống xong. Cũng liền ở bên cạnh liền công. Hắn theo thói quen liền công một mình. Cái này khiến cho hắn có cảm giác được an toàn. Một nhóm đệ tử này trở về. Để cho Long Khởi Quang trấn động rất lâu. Bởi vì liền ngay cả nhị sư huynh Mạnh Thu Hà đều cũng đã bị thương. Giang hồ hiểm ác vượt xa tưởng tượng của bọn hắn rồi. Trọng vẹn cũng đã qua một tháng, cái đề tài văn hồ dưới núi lúc này mới hoàn toàn mỹ mãn, mà Long Khử Quang cũng trở thành có danh tiếng hơn, bởi vì nhiều thêm tám vị đệ tử mới, còn có ba đứa trẻ nít chọc cho các đệ tử thường xuyên quay quanh bọn chúng để mà nói cười. Khương Trường Sinh thì đã hoàn toàn nắm giữ được kim cương khiếu khí chỉ, đang chuyên tâm tu luyện đạo pháp tự nhiên công. Võ học thì nặng ở nội công, Nội công càng mạnh mẽ trâu bò Tu hành võ học ngoại môn sẽ rất dĩ dàng Mà Khương Trường Sinh luyện lại chính là công pháp tu tiên Giác quan của hắn đã trở nên cường đại di thường Hắn cảm thụ qua Chân khí của ba vị đại đệ tử đều kém xa một nửa của hắn Mà ngay cả chân khí của thanh hư đạo trưởng Cũng chỉ không sai biệt lắm với hắn mà thôi Đủ để thấy công pháp tu tiên có khoảng cách như thế nào So với công pháp của võ đạo Khương Trường Sinh cũng không có kiêu căng Trân khí chỉ là một mặt, thực lực vẫn phải tham khảo những cái nhân tố khác. Huống chi thân thể của hắn vẫn còn đang ở trong giai đoạn phát dục. Trân Lễ vẫn ghi trì tận sức nửa năm đi gặp hắn một lần. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, Khương Trường Sinh đều có thể cảm nhận được, người này đã dần mỏi mệt đi. Quan trạng nguyên ngày xưa đã từng hăng hái chỉ bảo hoàng thủ cũng đã thay đổi thành một vị quan lại trầm trọng mệt mỏi. Hàng đế thì tri cầu tiên thực càng ngày càng nghiêm trọng giống như điên rồi Thường xuyên nổi giận trên triều đình. Động một chút là lại có quan viên bị bại chức. Làm cho triều đình tâm thần chấn động không thôi. Thời gian phi tóc trôi qua khai nguyên năm thứ 14. Khương Trường Sinh năm nay đã được 14 tuổi. Hắn sắp cao được 1m7 khuôn mặt tứng tú. Tóc dài tỉ được một cái dây cỏ trối tại phía sau đầu. Hiển lộ ra cái trắng hay cái tốc mai chạm vai. Cái túi da bề ngoài tại bên trong Long Khởi Quan cũng là cực kỳ sức chúng, một chút nữ đệ tử điều đối với hắn là phương tâm mẫm hứa, nhưng mà hắn chỉ say mê tài luyện công mà thôi. Đậu quy của Long Khởi Quan nếu muốn thành gia lập thất, cần phải liêu quang xuống núi. Một năm này tại ngày hè, bên trên đậu trung lâu, Trần Lễ ngồi dưới đất, soi soi mồ hôi trên trán, mặt mũi đầy tiêu sầu nói: "Trời xanh a." Ê, người không nóng à Vì sao lại không tại bên trong phòng ốc nghỉ mát gì Khương Trường Sinh thì đang ngồi tính tỏ Ở bên trên hàng rào Nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống Nhưng vẫn vững như là núi tái sân Hắn đang nhắm mắt lại hồi đáp một câu Lòng yên tĩnh Tự nhiên là mát thôi Người người, người nha Càng lúc cần giống thanh hư đạo trưởng à Trần lễ cảm thấy một câu Sau đó lại bắt đầu chửi bậy Còn mẹ nó Hoàng đế bài hạ thật sự là càng ngày càng ngu ngốc mà Không ngờ lại để cho người ta đi khai thông sông Đào từ Bắc Quảng thông đến Nam, dài như là một cái bờ biển vậy. Đây cũng không phải là chuyện 10 năm 20 năm có thể hoàn thành đâu. Nghe nói hắn chỉ muốn thuận tiện vận chuyển năng lực, quá thực là quan đường, quá thực không học thường mà. Khương Trừ Sinh lúc này mở to mắt vẻ mặt cổ quái. Sông Đào? Đây không phải là ký thần của Dương Quảng bên trong lịch sử của Hoa Hạ hay à, bác giải thích một chút nghe các đồ hữu. Cái con sông này tên là sông Đào. Rồi lại đi đào cái con sông đầu bởi vậy nghe nó hơi lộn xộn ha. Rồi tiếp theo các đồ. Trần Lễ lúc này càng nói càng oán giận. Tu kiến sông đầu cần hao phía rất nhiều nhân lực vật lực cùng với tài lực. Quốc khố đã khẩn trương không nói. Còn dân chúng làm than nữa. Hey, tiếp tục như vậy nữa lại phải chiến tranh rồi. tiếng đánh những vương triều khác xung quanh. ai hey, Thịnh trí không còn bao lâu nữa đâu. Trần Lễ lúc này một mặt lo cho nước thương dân nói. Đối với cái này Khương Trường Sinh cũng là không an ủi gì được Xem cái điệu bộ này thì cảnh triều Nếu là thật loạn Long khởi quan cũng sẽ không an toàn à. Trong lòng của Khương Trường Sinh Lại sinh ra cảm giác cấp bách Mặc dù chân khí của hắn đã vượt xa Cái tên hư đạo trưởng Nhưng địch nhân của hắn rất nhiều à. Nhất định phải nắm chặt thời gian Để tu luyện thành đạo pháp tự nhiên công Từ thứ tư Mà Trần Lễ thì nói liên miên lễ mãi Suốt một canh giờ liền rời đi Hắn thật sự là chịu không nổi nữa rồi Sắp bị nóng cho tới ngớt đi rồi Khương Trường Sinh đưa mắt nhìn hắn rời đi Phát hiện trần lễ bắt đầu có một chút lưng cộng Quả nhiên là phí hoài tháng 5 mà Khương Trường Sinh mặc dù chỉ mới 14 tuổi Nhưng kiếp trước kiếp này cộng lại Cũng vượt qua 40 mấy tuổi rồi Đối với tế nguyệt trôi qua Một mực hết sức là mẫn cảm Thân thể của hắn chính là vào thời khắc thanh sân tuổi trẻ Cho nên hắn lòng sinh ra một cái loại cảm khái Trên núi một ngày, liền dài giống như là một năm vậy Một tháng sau, đại sư huynh Lý Trường Thanh tìm tới Khương Trường Sinh Hỏi thăm là hắn có nguyện xuống núi để lịnh lắm hay không Khương Trường Sinh trực tiếp cười tuyệt luôn Sát cục lại sắp tới rồi sao Lý Trường Thanh thì thất vọng rời đi Dù sao sự tình xuống núi cũng không thể cưỡng cầu Ba ngày sau thì Lý Trường Thanh mang theo 15 vị đệ tử xuống núi Những đệ tử này nhỏ nhất cũng có người 13 tuổi Khương Trường Sinh thì một mực chờ đợi nhắc nhở. Quả nhiên, giữa trưa ngày kế tiếp, trước mắt của hắn liền nhảy ra một cái hàng chữ. Khai nguyên năm thứ 14, gian Thế thiết phục đại sư huynh, nghĩ dẫn người xuống núi người đã cự tiệt, từ đó tránh thốt được một trận tai họa bị giết, thu hoạch được ban thưởng sinh tồn, tạp thực, tấy nguyệt thư pháp. À, thư pháp? Khương Trường Sinh thất vọng, xem ra kiếp nạn lớn nhỏ cũng sẽ quyết định đến ban thưởng lớn nhỏ đây mà. Lúc rảnh rỗi thì hắn đã đem trước đó cái tập thực luyện đan thực hàng toàn nắm giữ, đáng tiếc hắn lại không có dục đỉnh để mà luyện chế gì. Thư pháp thì vẫn coi như được đi. Long Khử Quan nay luôn có mấy cái tình huống quan to quý khách đến đây để ngâm thơ mua vui. Xem ở bên trong còn rất nhiều văn phật tứ bảo đều là khách khứa đem đến tặng. Lúc không có chuyện gì, rảnh rỗi lấy ra tập luyện cũng là không tệ. Dù sao thì cuộc sống ở nơi này ngoại trừ luyện công ra thật sự là vô cùng buồn thè. Ngày hôm đó Khương Trường Sinh liền muốn mang theo bút mực trang giấy ở trong phòng để luyện tập thư pháp, một bên thì lại nghĩ tới sự tình Giang tế. Đây đã là lần thứ 2 rồi, nhất định là có biện pháp tìm tới Giang tế. Dù sao người này cũng đã hai lần mở miệng muốn Khương Trường Sinh xuống núi. Hắn là chỉ cần hỏi qua đại sư huynh cùng với nhị sư huynh liền có thể so sánh đối chiếu ra tới rồi. Ban đêm á thì Thanh Khổ lại trở về phòng, hắn vừa rửa xong chân Ngồi tại trên giường một bên đang dùng vẫy sao chân Một bên vừa nói Trường sinh sơ huynh à Ngày mai hoàng đế bệ hạ muốn tới lòng khởi quang đó Ngươi cũng mau mau đến xem đi Cái kia chính là đường kem thánh thượng Cả đời khó gặp đó nha Nghe vậy khương trường sinh Tay phải hơi lắc một cái Sau đó bình tĩnh lại hỏi Hoàng đế bệ hạ thì có cái gì đáng xem Chẳng lẽ so với chúng ta Là nhiều ra thêm một cái miệng à Thanh khổ cũng cười nói Ơi trời ơi, cũng chớ có nói gì thế, cẩn thận 10 truyền ra ngoài Đã, quýt không muốn đi thì thôi, vậy thì không đi Hương trường sinh đưa tay, tán thưởng chữ viết của chính mình, cười nói à, Cũng không phải là không đi, ngược lại là cũng không có chuyện gì làm Trên tờ giấy trắng lúc này, viết lấy ba chữ, phi quân tử Rồi vậy thì bác sinh dừng tập 1 của bộ truyện vừa thanh tiên thần con cháu cầu ta sức sơn À, hẹn gặp các đồ hủ Tại tập 2 của bộ truyện này Cảm ơn các đầu hủ đã theo dõi video Cũng như like share video giúp bách Cũng như là đã donate ủng hộ kênh Trong suốt khoảng thời gian qua Mong rằng các đầu hủ tiếp tục ủng hộ kênh Để kênh ngày càng phát triển hơn Một lần nữa cảm ơn các đồ hủ rất nhiều Xin tạm biệt tạm biệt và hẹn gặp lại